Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này thì mụ vợ cũng đã đành phải chịu Khẽ đưa cái bàn tay thô giáp lên mà vuốt má chồng lấy vài cái Nhưng là tình cảm lắm Mụ nói À, bà nãy anh Trương trong đội xe của mình có đến đây Bảo tìm anh có công chuyện Thế cơ mà em hỏi thì nhất quyết không nói Kêu ngày mai đến tìm thì sẵn tiện chúc tiếp nhà mình luôn Nghe thế thì lão Tũn liền xa xầm cả mặt mày lại Hai cánh mũi dần đỏ ứng như là cà chua. Xem như lão đang ẩn chứa điều gì đó khó nói. Bố tiên sư, có mấy cái đồng bạc mà tìm đến tận đây nhức hết cả đầu. Sao thế? Nhà em vay mượn gì người ta hay sao? Ờ, lão tốn chưng hừng lại nói. Đợt giữa năm, tôi có vay của tay này triệu bạc để mà lấy tiền tiêu. Thế nào mà quên bẵng đi mất? Chắc lão đến để đòi tiền, chứ có gì đâu, rõ là khổ kìa trong đầu óc có một chút nhấm nghĩ, lão Tốn cứ nhíu mày mãi thôi. Nhìn tới với cái vẻ mặt khắc khổ của con mụ vợ, như khiến cho lão ta càng thêm ảo não. Cái số nghèo cứ bám theo vợ chồng lão đằng đẵng ngần ấy năm trời, như là một cơn bạo bệnh khó chữa. Lão cũng đã cố hết sức rồi, nhưng có khi là trời không thương vợ chồng lão thật. Thôi, mình vào chuẩn bị bm lễ cúng giào thừa đi. Tôi tắm qua một cái, rồi chạy ù sang bên đó tiền nông nợ nần cho sạch sẽ cả, chứ để ngày mai lão tới tận đây đòi tiền thì có mà bách nhục. Ấp ừ một thôi một hồi, thì vợ của lão cũng đành phó mặc. Còn đang cất bước quay trở về cái sân giếng để rửa cho xong cái đống bát đũa còn đang vương vãi ở dưới đất, thì từ đằng sau, lão Tốn cũng đóng sầm cánh cửa lại, tụt sạch quần áo trên người xuống. Bây giờ nước có lạnh căm căm, thì lão vẫn cứ phải tắm. Không phải là vì lão sợ cái sự dơ dáy bẩn thỉu, mà vì lão nghĩ nếu như cứ như thế mang cái thân này để mà đón giao thừa thì rông cả năm sau mất. Một lần nữa mở lại cái van nước quái lạ, bây giờ thì dòng nước lại ấm nóng như bình thường, tựa như cái cảm giác lạnh buốt đến tê tái ban nãy chỉ như là ảo giác vậy thôi. Lão tự nhầm ở trong miệng vài từ ngữ, có khi do lão đã quá sợ hãi hay chẳng rất hình ảnh về người đàn ông ban nãy cứ liên tục kéo về tận sâu trong trí nhớ, khiến cho lão rùng mình. Một nửa gương mặt đã nát bấy, rồi cả dòng máu chảy loang lổ, lẫn cả cái âm thanh răng rắc khi lão quyết định lùi xe để cán nát cái người kia. Từng chút, từng chút một, những thứ suy nghĩ hẹp như những mũi dao sắc lạnh cứ lên từng thớ thịt. Lão sợ lắm. Liệu lão có đi tù hay không đây? Đột nhiên, xảng một tiếng từ ngay phía sau mặt Tấm gương đang yên đăng lành, bỗng thế mà rơi hẳn xuống dưới đất. Ngay cách chân của lão tũn thôi, mảnh vỡ văng tứ tung hết cả. Tiếng va đập làm lão tũn đăng trong cái cơn miên man suy nghĩ, cũng đã phải giật mình thoảng thốt. Gương vỡ là điềm gờ. Lão biết vậy, đột nhiên một cơn trột dạ, làm lão như chết điếng nửa người. Còn chưa kịp định thần, thì từ bên ngoài lại vang lên tiếng của mụ vợ. Này, nhà em làm đổ vỡ cái gì trong đấy vậy? có làm sao hay không? Ờ uh, ơ uh, không, không. Trong cái sự hoảng loạn, lão Tốn vẫn cố nuốt nước bọt mà thốt được lên vài từ ngữ lí nhí. Anh thấy như không hiểu tại sao, bản thân của gã như nổi lên một cái dự cảm không lành. Khi mà ngay trong giây phút ban nãy thôi, cái thứ tiếng nói của mụ vợ lão nghe lại lạnh tê tái đến nhường thế được. "Mình ơi, mình." Lão Tốn thấp giọng hẳn đi. Cánh tay vồ vập lấy cái tấm thân áo bẩn mà ban nãy mới quăng dưới sàn nhà tắm mà mặc vội. Không phải vì lão lạnh, mà đơn thuần là vì cái sự lỏa thể ấy khiến cho lão cảm thấy bất an đến cùng cực. "Mình gọi tôi cái gì vậy?" Từ bên kia cánh cửa, giọng nói của mụ vợ vẫn vang lên đều đều. Ấy thế nhưng lúc này, cái thứ âm thanh ấy không biết vì lý do gì mà lại nặng nề đến như vậy. Từ trong lồng ngực Nhịp tim của lão tốn càng lúc càng mạnh dần. Cái nỗi sợ hãi ngày càng phủ kín lấy tâm trí, khiến ngay đến bước chân của lão cũng phải cẩn trọng. Lão khẽ ép sát tai vào cánh cửa, trong miệng thì nuốt ực nước bọt một tiếng. Bên ngoài kia chẳng hề có thứ tiếng động nào cả, một chút cũng không có. Rõ ràng ban nãy, mu vợ của lão vẫn còn đang rửa bát cơ mà. Tại sao lại không hề nghe thấy một âm thanh bát đĩa va đập nào? Chuyện này là sao đây? phải mất mấy giây sau, lão tún như mới có thể ổn định lại được thần trí, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy nhau. Đường theo cái ánh đèn vàng heo hắt trong nhà tắm, lão hẻm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net